Kim Thanh xin gửi tới các bạn tập 2 Bộ truyện độc quyền của tác giả Hà Phong Mời các bạn cùng lắng nghe Hạnh, Hạnh ơi Dũng xông vào Miệng liên tục gọi tên vợ Hạnh thấy Dũng liền buông thìa cháo xuống Không nhìn anh ta nữa mà ngoảnh mặt đi chỗ khác Lúc này Thuyết mới nói với Dũng Cô ấy bị tai nạn hôm qua Tôi tình cờ trông thấy nên đã mang vào bệnh viện Dũng thấy người đàn ông lạ bên cạnh vợ mình Không những không tỏ ra ghen tuông Mà còn lấy làm vui mừng cảm ơn anh đã giúp đỡ vợ tôi thuyết nhìn dũng khách sáo anh ở lại chăm sóc vợ nhé tôi xin phép thuyết cuối người lịch sự chào dũng rồi ra về dũng chạy lại bên vợ hỏi han tối qua em đi đâu mà gặp tai nạn vậy sao không báo cho anh biết anh gọi điện thoại cho em cũng không liên lạc được em có biết là cả nhà lo cho em suốt từ đêm hôm qua đến giờ hay không nghe những lời dối trá từ chồng cô cảm thấy ghê tởm anh ta vô cùng cô quay lại định hét vào mặt anh ta Nhưng không thể. Cổ họng cứ như nghẹn lại, không thốt ra được lời nào. cô ấm ức rơi nước mắt. Em có bị thương nghiêm trọng lắm không? Dũng vội vàng kiểm tra thân thể vợ, coi có bị thương chỗ nào không. Anh đừng động vào người tôi. Hạnh né tránh đôi tay của chồng, đang kiểm tra vết thương của mình. Em làm sao thế? Dũng ngạc nhiên hỏi vợ. Cái đó, anh phải hiểu hơn ai hết chứ? Em càng nói càng khó hiểu. Dũng vẫn hết sức ôn tồn. Hạnh nhìn thái độ lo lắng của Dũng đối với mình Càng thấy đáng ghét Hạnh thôi mấy cái trò giả tạo như thế này đi có được không Hãy để cho tôi yên Hạnh hét lên rồi ôm mặt bật khóc Lúc này thì điện thoại của bà Phượng cũng gọi đến Tìm thấy con Hạnh chưa Con tìm thấy rồi mẹ ạ Nó ở đâu Giọng bà Phượng hối hả Cô ấy đang ở bệnh viện Giọng Dũng trùng xuống nhìn Hạnh dò thái độ Bệnh viện ư Vậy là nó bị tai nạn thật hả Có nặng lắm không Ở bệnh viện nào để tao với bố mày đến? Dũng đọc tên bệnh viện cho mẹ mình. Bà Phượng liền hối chồng lấy xe máy chở mình đến thằng bệnh viện thăm con dâu. Dũng thấy vợ không để mình quan tâm đến cô ấy liền làng sang chuyện khác. Người đàn ông đó, anh ta là ai vậy? Hạnh nhìn Dũng ánh mắt căm giận. Anh mà cũng quan tâm đến tôi vậy sao? Hạnh à, em đừng nói vậy. Chúng ta là vợ chồng mà. Vợ chồng? Hạnh chợt cười một chàng điên dại. Nhắc mãi hai từ vợ chồng Một cách cay đắng Đến bây giờ mà anh vẫn nói được Hai từ vợ chồng thiêng liêng ấy hay sao Anh không thấy lương tâm mình bị cắn rứt à Anh còn định lửa dối tôi đến bao giờ nữa Anh cút ngay cho tôi Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh một giây một phút nào nữa đâu Hạnh cứ nghĩ đến cái cảnh kinh hoàng tối hôm qua Lại không thể giữ được bình tĩnh nữa Cô điên dại cầm gối ném vào người Dũng Dũng thấy vợ mất bình tĩnh Liền giơ tay ngăn lại Hạnh Anh không hiểu chuyện gì đã xảy ra khiến em đối xử với anh như vậy. Nhưng nếu em không muốn anh có mặt ở đây thì anh sẽ ra ngoài. Em đừng làm như vậy nữa. Cút, cút ngay. Được, ờ được, anh cút ngay đây cho em vừa lòng. Dũng vừa mở cửa phòng ra đã thấy mẹ mình đang hớt hải chạy hướng đến cửa phòng của Hạnh. Còn bố anh thì đi sau đuổi theo vợ. Dũng lo lắng chạy bên mẹ ngăn lại. Mẹ! Không để Dũng nói hết câu, bà Phượng đã gạt tay ra rồi hối hả? Còn Hạnh đâu? Nó nằm chỗ nào? Có sao không? Đưa mẹ đến đấy nhanh lên Dũng đành chỉ căn phòng số 4 Nơi Hạnh đang nằm điều trị vết thương cho mẹ Phòng cô ấy ở đằng kia Bà Phượng vội vàng chạy tiến về phía cửa phòng số 4 Cửa phòng không chốt Nên bà Phượng đẩy vào luôn Hạnh nghe thấy tiếng đẩy cửa phòng Đang định quay ra đuổi Dũng Thì thấy bà Phượng đang nhào về phía mình Gương mặt đầy vẻ lo lắng Hạnh ơi! Con làm sao vậy con? Sao lại ra nông nỗi này chứ? Có bị thương ở đâu không hả con Trời ơi là trời Đang xây nhà xây cửa Mà họa vô đơn chí thế này Bà Phượng vừa nói Vừa lật cái chân đang băng bó vết thương của Hạnh lên kiểm tra Hạnh bị đau nên chân rút lại khẽ kêu lên Bà Phượng nhìn thấy con dâu như vậy Thì rưng rưng đau xót Bị gáy xương hả con Hạnh thấy mẹ chồng thực sự lo lắng cho mình Thì cũng có phần dịu cơn giận chồng xuống Không mẹ ạ Chỉ bị chảy xước chảy máu bên ngoài ra thôi Rõ khổ, đi đứng thế nào mà để xảy ra tai nạn được vậy? Dạ trời mưa, nên con không may bị trượt chân ngã ạ. Bà Phượng nhìn con dâu, hình như tinh thần cô không được tốt, đôi mắt sưng húp giống như đã khóc rất nhiều. Bà cầm lấy tay con dâu an ủi. Thôi, con cũng đừng lo con ạ. Bị tai nạn mà chỉ bị xước ra phần mềm thì cũng coi như phúc đức nhà mình rồi. Con cố gắng tịnh dưỡng cho nhanh khỏe để về nhà, công việc nhà cửa cứ để đấy cho thằng Dũng nó lo. Vâng, thưa mẹ. Hạnh không biết nói gì nữa, bà Phượng nhìn bát cháu Hạnh đang ăn dở liền nói để mẹ gọi con Nhung ở nhà hầm cho nồi canh gà, chứ ăn uống ở bệnh viện này không đảm bảo đâu. Nói rồi bà đứng dậy, dọn dẹp chỗ cháu đã nguội của Hạnh. Dũng đi đến quầy thanh toán để đóng tiền viện phí cho vợ, thì được biết đã có người đóng rồi. Dũng đoán đó là chàng trai hồi nãy. Anh không biết chàng trai đó có mối quan hệ gì với Hạnh. Có vẻ như Dũng lại thích Hạnh có một mối quan hệ ngoài luồng, như vậy anh mới đỡ áy náy hơn. Trưa, bà Phượng về nhà, Dũng thì đi vào bệnh viện làm việc Nhung mang cháu vào bệnh viện thăm chị dâu Thấy mình bị thương cũng nhẹ nên Hạnh nói với em dâu Em cứ đi về đi làm đi, chị ở đây không sao đâu Chị đứng lên đi được mà, cũng không bị nặng lắm đâu ừ, Bác sĩ nói chiều là được xuất viện rồi Nhung thu dọn bát đũa chị dâu vừa ăn xong để đi rửa Nghe chị dâu nói vậy thì cười Em xin nghỉ làm buổi chiều rồi Ừ, cứ để em ở đây với chị Nói chuyện cho vui Chứ ở viện một mình cũng buồn lắm Chị không cần ngại với em đâu Chị em mình bằng tuổi Cứ coi như bạn bè vậy á Tính Nhung cũng hồn nhiên thoải mái Cô ít để tâm đến những chuyện vụn vặt hàng ngày Tuy sinh ra ở thành phố Và là con nhà giàu Nhưng lại không hề có tính tiểu thư đỏng đành Xem thường người xuất thân kém hơn mình Tư tưởng của cô ấy rất hiện đại Hạnh cũng cảm nhận được Nhung đối xử với mình không hề soi mói Giống như những cô em chồng khác Có nhiều nhà người ta còn coi thường chị dâu Xuất thân từ nông thôn này kia Nhưng với Nhung thì khác Cô rất tôn trọng chị dâu mình Thấy Nhung cũng rất nhiệt tình Và thật lòng với mình Nên Hạnh cũng không nói gì nữa Nhung đem cho Hạnh mấy quyển sách Để chị dâu đọc cho khuây khỏa Cô biết chị dâu thích đọc sách Nên đã thủ sẵn mấy quyển sách Thì mang vào bệnh viện Nhung để Hạnh đọc sách trong phòng một mình Còn mình thì mang quần áo của chị dâu đi giặt Hạnh đang ngồi đọc sách, thì có tiếng gõ cửa. Cô tưởng bác sĩ hay y tá đến, liền đứng dậy lần ra mở cửa, thì bất ngờ nhìn thấy Thuyết. Mặt cô bỗng chốc trở nên tươi tỉnh. Anh Thuyết, may quá, anh đến đây rồi. Hôm qua lù bù quá, tôi chẳng còn tâm trí nào hỏi thăm anh. Thuyết nghe Hạnh nói vậy thì mỉm cười, trong lòng có chút thật vui vui. Có thật là Hạnh đang mong chờ tôi chứ? Thật mà, anh là ân nhân cứu mạng của tôi, lại còn là bạn học của tôi ngày xưa nữa. Có câu này của Hạnh, tôi vui lắm. Nói rồi Thuyết đưa chiếc điện thoại của Hạnh ra trước mặt cô Tôi quên mất Hôm qua điện thoại của Hạnh rơi trên xe tôi Sáng tôi kiểm tra mới thấy Điện thoại đã bị hỏng do nước mưa ngấm vào Tôi vừa mang ra quán sửa xong Thì thấy có rất nhiều cuộc gọi nhỡ Tôi sợ có chuyện quan trọng của người nhà Nên vội mang đến đây cho Hạnh Hạnh vội cầm lấy chiếc điện thoại trên tay Thuyết bấm kiểm tra Hơn 20 cuộc gọi điện Trong đó có điện thoại của mẹ và em cô Không biết có chuyện gì Mà mẹ lại gọi nhiều như vậy Cô lo lắng cầm điện thoại lên gọi về nhà ngay. Mẹ, có chuyện gì mà mẹ gọi cho con nhiều vậy à? Bà Hiển nghe thấy tiếng chuông điện thoại của con gái liền cầm lên nghe. Nghe giọng con gái bà mừng húm. Tối qua tự dưng mẹ sốt ruột quá, nên kêu cái hưởng nó gọi điện cho con mà không được. Mẹ điện thoại cũng không được luôn. Mẹ lo lắng, không biết đã xảy ra chuyện gì với con. Hạnh nghe mẹ nói vậy thì tủi phận lắm. Dường như giữa mẹ và con luôn có cái linh tính mách bảo khi ai đó có chuyện. Người ta gọi đó là sợi dây kết nối mẹ con Nghĩ đến đây nước mắt cô bỗng chảy dài Suýt nữa thôi Cô xảy ra chuyện gì Thì người đau lòng nhất là mẹ cô Chứ chẳng ai khác cả Bây giờ Hạnh mới thấy mình dại dột quá Cô cố kiểm chế cơn xúc động rồi nói Con không có chuyện gì đâu mẹ Mẹ cứ yên tâm nhá Không có chuyện gì mà phải vào bệnh viện à Sao mẹ biết con ở trong bệnh viện Hạnh vô cùng ngạc nhiên khi nghe mẹ nói Thì cả đêm hôm qua gọi cho con không có được Mẹ sốt ruột quá, nên sáng ra đã tự thuê xe ôm trở lên nhà con, coi con có sao không. Mẹ lo hai đứa đang xây nhà xây cửa, lỡ xảy ra tai nạn gì thì khổ. Không ngờ nó lại là sự thật. Bà Hiền vừa nói vừa khóc, Hạnh cũng bật khóc theo mẹ. Mẹ, con xin lỗi mẹ, giờ mẹ đang ở đâu? Mẹ đang ở nhà con cùng mẹ chồng con đây. Bà Hiền lau nước mắt, tí nữa mẹ chồng con sẽ đưa mẹ vào viện thăm con. Bà đưa tôi nói chuyện với con Hạnh một tí. Bà Phượng nói với thông gia Hạnh à, mẹ đây Bây giờ mẹ sẽ đưa mẹ con vào thăm con luôn Bà ấy đang ở nhà mình Con đừng có lo nhá Bà Phượng tỏ ra thân mật và tiếp đãi thông gia Một cách tử tế Vâng, con cảm ơn mẹ Hạnh tắt máy, người đờ ra Đúng là cái lúc mà đầu óc quay cuồng Muốn biến mất khỏi thế giới này Cô không hề nghĩ đến mẹ cô Và những người thân xung quanh Giờ thấy mẹ lo lắng đến mức lặn lội Từ quê lên tận thành phố để tìm mình Hạnh thấy hối hận vô cùng. Thuyết cũng nghe qua cuộc nói chuyện của Hạnh với mẹ nên hỏi Bác gái lên đây thăm Hạnh hả? Vâng, tôi thật là đứa con bất hiếu Đến giờ rồi vẫn phải để mẹ phải lo lắng. Hạnh đừng nói như vậy, người mẹ nào rồi cũng vậy thôi. Thế nên Hạnh phải sống thật tốt, dù trong hoàn cảnh thế nào cũng không được tự hủy hoại mình. Hạnh nhìn Thuyết, cô cảm giác người đàn ông này quen lắm. Cả cái giọng nói và cái điệu bộ an ủi cô những lúc cô gặp khó khăn. Thuyết thấy Hạnh nhìn mình chằm chằm thì hơi bối rối Anh quay mặt đi kiếm cớ lảng tránh Vừa lúc này thì bà Phượng cũng đưa bà Hiền đến nơi Bà Hiền thấy con băng bó vết thương ở chân Thì lo lắng chạy lại lật lên kiểm tra Trời ơi, có sao không hả con? Không sao đâu mẹ Con đi trời mưa bất cần tự ngã xuống đường Chỉ bị chảy máu một tí thôi mẹ Mưa gió con ra đường làm cái gì? Đi đứng phải cẩn thận chứ Vâng, con biết rồi Từ nay con sẽ chú ý hơn ạ thằng Dũng nó có hỏi bác sĩ rồi vết thương không sao đâu bà ạ. chiều là có thể xuất viện được hơn nữa chồng nó còn là bác sĩ nên bà cứ yên tâm nhé vâng chăm sự nhờ bà sau khi xác nhận con gái mình không sao bà Hiền mới để ý đến sự có mặt của Thuyết bà Phượng cũng ngạc nhiên khi thấy có người đàn ông lạ xuất hiện trong phòng bệnh của con dâu cậu này là... Hạnh liền giải thích anh ấy là người đã cứu con hôm qua đấy mẹ ạ. hôm nay anh ấy mang điện thoại đến trả lại cho con Tại hôm qua điện thoại bị hư nên mới không nghe được điện thoại của mẹ gọi. Ôi, cảm ơn cậu quá, cảm ơn cậu đã cứu con gái tôi. Bà Hiền vô cùng cảm kích đi lại gần Thuyết, cúi đầu cảm ơn. Thuyết vội xua tay đỡ lấy bà. Dạ, không có gì đâu bác. Ai qua đường thấy người gặp nạn cũng sẽ cứu thôi ạ. Anh Thuyết, ngày xưa học cùng cấp hai với con đấy mẹ ạ. Hạnh vui vẻ nói xen vào. Cứ chuyện liên quan đến Thuyết là tâm trạng của cô trở nên thoải mái hẳn. Ôi, đúng là quý hóa quá. Thuyết nhẹn miệng cười, bà Hiền nhìn Thuyết nhíu mày rồi lại chăm chú nhìn anh rất lâu. Hình như bác thấy cháu quen quen thì phải, cháu có đến nhà bác chơi rồi thì phải. Nghe đến đây thì Thuyết có vẻ bối rối. Dạ không, cháu chỉ là bạn cùng trường với Hạnh thôi, cháu chưa từng đến nhà bác. À ừ, chắc là bác nhầm. Thuyết hơi thở vào, bà Hiền thấy Thuyết từng học cấp 2 với con gái mình, lại là ân nhân cứu Hạnh thì vui vẻ nói chuyện với Thuyết một cách thân thiết. Riêng bà Phượng thì thấy không vui vẻ lắm Nói chuyện được một lúc Thuyết thấy mình là người thừa ở đây rồi Nên ý tứ xin phép ra về Bà Phượng ở lại nói chuyện với thông gia Bà luôn tỏ ra chăm sóc Và nói tốt ca ngợi về Hạnh Khiến bà hiền lấy làm cảm động lắm Hạnh thì không dám nói lời nào Cô cũng không biết mình nên buồn hay nên vui Khi được mẹ chồng quý đến vậy Ôi bác mới lên ạ nhung xách một giỏ trái cây tươi Ngon vào phòng chị dâu Thấy bà thông gia lên thì cười chào hỏi Đúng là cách đối đãi của nhà bà Phượng Đối với thông gia rất là chu đáo Niềm nở khiến ai nhìn vào Cũng phải suýt xoa khen ngợi Mối tình thông gia giữa hai gia đình quá tốt đẹp Bà Phượng hối hả Sai nhung gọt trái cây ra mời bà Hiền ăn Một lúc sau hai mẹ con kiếm cớ Đi ra ngoài để cho bà Hiền Và Hạnh có không gian tâm sự riêng Lúc chỉ còn hai mẹ con Bà Hiền mới nắm tay con gái bùi ngồi nói Đúng là phải đến tận nơi Tận mắt chứng kiến cách đối xử Của mẹ chồng con với con Mới thấy bà ấy thật tốt giống như lời con nói Cả nhà chồng con Ai cũng phước tính tốt nết cả Ngay cả đứa em chồng Mẹ thấy nó cũng là người thân thiện dễ gần Con thật là may mắn Nên mới được gả vào cái nhà này đấy Con phải ăn ở thật tốt Đừng có phụ lòng tốt của họ con nhé. Hạnh nhìn mẹ Cầm nín không biết nói sao Đúng là trước đây cô cũng cảm nhận Và suy nghĩ như mẹ cô vậy Cả gia đình chồng Hạnh đều đối xử tốt với cô Nhưng sau cái đêm kinh hoàng hôm qua Thì không biết những cảm nhận bấy lâu nay của mình có còn đúng không nữa Trong lòng bây giờ rối rắm và bông lung lắm Liệu gia đình anh ta có biết Dũng là người như thế hay không Hay họ cũng như hạnh bị Dũng lừa gạt Hay cả gia đình họ đều đồng lòng giấu cô Không, hình như là không phải như vậy đâu Đầu óc cô hoang mang, nửa tin nửa ngờ Bây giờ đã bình tĩnh hơn tối hôm qua Nên không còn phản ứng một cách bốc đồng nóng vội Phải tìm hiểu thật kỹ nguyên nhân Và hơn thế nữa, cô không muốn mẹ cô thất vọng về mình. Nếu sự thật nghiệt ngã đúng như vậy, thì cô cũng phải tìm cách từ từ để giải thích với mẹ, chứ không phải là nói ra trong lúc này. Bởi cô hiểu, nếu mẹ cô biết được sự thật, thì chắc chắn sẽ còn sốc hơn cô nữa. Mà hậu quả thì cô đã rõ hơn ai hết. Bởi vì chính cô đã vừa trải qua cú sốc kinh hoàng đó đêm hôm qua. Bà Phượng báo cho Dũng biết mẹ vợ anh lên đây thăm con gái, kêu anh thu xếp về đón mẹ vợ. Rồi chở Hạnh xuất viện về nhà luôn Để thể hiện tấm lòng thành của mình Dũng nghe lời mẹ Lập tức chạy đến bệnh viện chào hỏi mẹ vợ Rồi tỏ ra ân cần chú đáo bế Hạnh ra xe Hạnh không muốn mẹ lo nghĩ Nên cũng giả vờ hợp tác với chồng Diễn cho xong màn kịch Thấy con gái cũng đã không sao Với lại có nhà chồng chăm sóc chú đáo như vậy Nên bà Hiền cũng yên tâm Xin phép ra về luôn Mẹ, để con chở mẹ về Dũng đề nghị khi mẹ vợ chào cả nhà ra về Thôi để mẹ thuê xe ôm về Mẹ đừng ngại Đường xá xa xôi Với trời tối như thế này Mẹ đi xe ôm con không yên tâm Cứ để con đưa mẹ về Dũng thiết tha Được đưa mẹ về nhà cho an toàn Hạnh nhớ lại cảnh mình dầm mưa tối qua bị ngã Thì liền nói Mẹ Mẹ cứ để anh Dũng đưa mẹ về Trời mưa tối tăm thế này đi xe ôm Ướt hết người lại còn nguy hiểm nữa Phải đấy chị Để thằng Dũng lái xe đưa chị về cho an tâm Chị đừng có ngại Nó cũng là con trong nhà cơ mà Bổn phận con cái nó phải lo cho cha mẹ là đúng rồi Bà Hiền nghe thông gia nói vậy Thì lấy làm tự hào Vì mình có thông gia thật tử tế và tâm lý Nên đã không còn ngần ngại nữa Mà gật đầu đồng ý luôn Hạnh viện cố là mệt để lên phòng ngủ trước Dũng đưa mẹ vợ về quê Mãi 11 giờ đêm mới về tới nhà Thấy vợ đã ngủ rồi Anh cũng tắm rửa sơ qua Rồi leo lên giường kéo chăn đáp lại cho vợ Còn mình thì ra ngoài gọi điện cho ai đó Một lúc sau anh ta mới quay lại Thấy vợ vẫn không hề động đậy gì Anh lên giường yên tâm ngủ Anh không biết rằng hạnh chưa hề ngủ Cô mở mắt dõi theo từng hành động của chồng Lúc anh ra ngoài nói chuyện điện thoại với ai đó Rõ ràng Dũng vẫn đối xử tử tế với vợ Nhưng không hề động chạm vào người Giờ thì cô hiểu rồi Anh ta chẳng có vấn đề gì về sinh lý cả Vấn đề ở chỗ là anh ta không hề có hứng thú với phụ nữ Nhìn người đàn ông là chồng Đang ngủ say bên cạnh mình Nếu như bình thường thấy chồng vất vả đưa mẹ về quê Cô sẽ lấy làm cảm động Mà vòng tay qua người ôm lấy anh Nhưng bây giờ tự dưng cô thấy ghê tởm quá Cô còn không dám lại gần anh ta nữa Nghĩ đến quãng đường sau này của mình Không biết ra sao Hạnh ớ nước mắt tủi phận Sao cái số kiếp mình nó lại trớ treo thế này chứ Đúng là đời khó ai mà nói được chữ ngờ Người ta thường nhìn vào bề ngoài mà đánh giá Ngay cả người trong cuộc như cô Cũng bị đánh lừa một thời gian dài Đúng là cuộc đời Hạnh chua chát Lấy chiếc gối ôm đặt giữa chồng mình Và mình rồi cố gắng du bản thân vào giấc ngủ Cô còn bố mẹ Còn gia đình Còn rất nhiều người thương yêu bên cạnh Cô phải nghĩ cho họ Mà không được làm điều gì dại dột. Hạnh cố gắng nhắc nhở mình Để không nghĩ quẩn Để chuộc lỗi với vợ Dũng dậy rất sớm Xuống bếp lục đục nấu ăn cho cả nhà Cả tối qua Hạnh khóc giấm dứt không ngủ được Nên mãi sáng cô mới chợp mắt được một tí Thế là cứ thiếp một mạch cho đến 7 giờ sáng Lúc này cô mới giật mình tỉnh dậy nhìn đồng hồ Mới biết là mình dậy muộn rồi uể oải Cố gắng lê cái chân vẫn còn bị đau xuống nhà dưới Bà Phượng và ông Tiến đang ngồi uống nước chè Nhung thì đã đi làm Dũng vừa nấu ăn xong Người đầy mùi dầu mỡ nên đang tắm Thấy con dâu đang bị thương khó nhọc đi xuống cầu thang Bà Phượng vội vàng chạy lên dìu cô xuống Con dậy rồi đấy à Đang bệnh cứ nằm nghỉ thêm một lát nữa Dậy sớm làm gì Dạ con quen rồi Giờ có nằm thêm cũng không ngủ được Lại đau nhức mình mẩy mẹ Ừ Bà Phượng ân cần dìu con dâu ngồi xuống ghế Rồi hớn hở khoe Hôm nay thằng Dũng nó dậy sớm Chính tay chồng con vào bếp Nấu ăn sáng cho cả nhà mình đấy Chắc nó thấy con bệnh nên cũng thương cô hái mà Bà Phượng cố tình tâng bốc con trai Vâng Hạnh không biết mình phải nói gì Nên hở hững đáp một câu Lúc này Dũng cũng vừa trong phòng tắm đi ra Thấy vợ Anh vội vàng lo lắng chạy lại Em đang bệnh cứ ngủ thêm lúc nữa Hôm nay anh xin phép nghỉ ở nhà một ngày Để chăm sóc em Em không phải làm cái gì hết Cứ yên tâm mà dưỡng bệnh cho nhanh khỏe Hạnh nghe những lời nói như rót mật vào tai của chồng Mà cảm thấy tẩm lợm vô cùng Trong đầu chỉ muốn bứt ra Hét vào mặt anh là cái đồ dối trá Lửa gạt Nhưng cô không thể cố nén xuống cô nói một cách lạnh nhạt Em đỡ rồi Không cần anh lo đâu Cứ đi làm việc của anh đi Lát nữa em cũng lên trường Anh đã đến gặp ban giám hiệu Để xin phép cho em nghỉ rồi Sao anh đến đó mà không hỏi ý kiến em chứ Hạnh bực bội nói lớn Nhưng cô chợt nhận ra Đang có mặt bố mẹ chồng ở đây Nên cố gắng dịu lại Em đã nói em không sao rồi cơ mà Sự ấm ức trong lòng cô không thể nói ra Khiến Hạnh rơi nước mắt Ông Tiến thấy vậy mắng con trai Sao không bàn với vợ con trước Chuyện gì cũng phải vợ chồng bàn bạc với nhau Rồi mới quyết định chứ Vâng, con biết rồi ạ Con sẽ rút kinh nghiệm Con cứ nghĩ Hạnh đang bị thương Nên ở nhà tĩnh dưỡng cho khỏi đã Hạnh càng nghe những lời Có vẻ như rất quan tâm này của chồng Thì lại càng chán ghét Cô thực sự muốn chạy ra khỏi đây Để không phải nhìn, không phải nghe những lời nói Từ cái miệng giả dối đó Bà Phượng để ý thái độ của con dâu Từ lúc bị tai nạn đến giờ rất khác Rõ ràng Hạnh là một cô gái ngoan hiền dịu dàng chưa khi nào cô to tiếng với ai cả Chỉ cả cái đêm tân hôn bị chồng bỏ mặc ở nhà, cô vẫn bênh chồng chằm chặt, không hé môi trách chồng nửa lời. Nhưng từ hôm qua đến giờ, thấy hạnh cứ lạnh nhạt thở ơ, thậm chí né tránh chồng, bây giờ lại quát nạt chồng, khiến bà vô cùng nghi ngờ. Bà vẫn dõi theo từng cử chỉ và lời nói của con dâu, xem tình hình thế nào. Bố con nói đúng đấy, đã là vợ chồng rồi, thì chuyện gì dù to dù nhỏ, cũng phải bàn bạc trước với nhau mới quyết định. Hướng hổ đây là việc riêng của vợ con, Tự nó sẽ biết bản thân có thể đi làm được hay chưa. còn rút kinh nghiệm lần sau đấy nhé. Đừng có việc gì cũng tự mình quyết định. Vâng, con biết rồi ạ. Dũng nói một cách ngoan ngoãn. Bà Phượng nhìn con dâu dò thái độ một lúc rồi nói tiếp. Thôi, con đừng trách nó. Chồng con lo cho con nên mới làm vậy. Mà không hỏi ý kiến con. Con đang bệnh cứ ở nhà nghỉ một hôm. Mai đi làm cũng được con ạ. Hạnh không nói gì, cũng không dám nhìn mặt mẹ chồng. Cô cố cắn răng chịu đựng. Bà Phượng thấy tình hình căng thẳng quá Liền làng sang chuyện khác À sáng nay mẹ con có gọi điện cho mẹ Nghe mẹ chồng nhắc đến mẹ mình Hạnh mới ngẩng mặt lên hỏi Có chuyện gì sao mẹ À không có chuyện gì Bà chỉ gọi điện nói cảm ơn thằng Dũng Đã đưa bà về và nhờ mẹ chăm sóc cho con Gớm mẹ con cứ khách sáo là mẹ ngại quá Con giờ đã là dâu con trong nhà này rồi Thì mẹ phải chăm sóc con chứ có cái gì đâu mà Bà vừa nói Mắt vẫn không rời khỏi con dâu rồi hối Dũng Còn không mau múc cháo cho vợ con đi cho nó nóng Dũng thấy mẹ đã giải vây cho mình thành công Thì vội vội vàng vàng vâng lời Đi múc cháo cho vợ Ăn cơm xong Hạnh lại lấy cớ còn mệt Nên xin phép lên phòng mình nằm nghỉ Cô thật sự không muốn thấy mặt chồng Và nghe những lời nói giả dối từ anh nữa Dũng xin phép ra ngoài có chút việc Nhưng anh ta vừa ra khỏi cổng Thì bà Phượng cũng đi ra ngoài Dũng đứng lại cho mẹ biểu có chuyện gì vậy mẹ mẹ thấy con hạnh nó khác lắm có phải mẹ làm gì với nó rồi phải không khai thật cho mẹ con thật sự không biết đã làm gì khiến hạnh như vậy con không được giấu mẹ nói thật ra đi để mẹ có biết đường mà tính bản thân con không hiểu tại sao từ tối qua đến giờ cô ấy đối xử với con rất lạnh nhạt không những lạnh nhạt mà nó còn rất giận mày nữa mẹ chưa từng thấy nó tỏ thái độ ghét bỏ mày bao giờ cả Mà mày thấy đấy, hôm nay nó dám quát nạt mày trước mặt bố mẹ Chắc chắn là nó có điều gì đó ấm ức trong lòng Dũng cố giải thích với mẹ Chắc là cô ấy bất mãn vì đã một mình gánh vác chuyện xây nhà xây cửa đấy mẹ ạ. Nên từ bây giờ con sẽ phụ cô ấy không để cô ấy một mình nữa Mẹ không biết chuyện gì đã xảy ra Nhưng mẹ cấm con làm chuyện gì sai trái để con hạnh nó chồng thấy Vâng, con biết rồi Thế giờ định đi đâu sao? Sao không ở nhà mà chăm vợ? Con ra ngoài có chút việc rồi con về ngay Đang trong thời kỳ nhạy cảm Mày đừng có mà làm ra chuyện gì bậy bạ nhớ chưa Phải tạo niềm tin cho vợ mày Vâng con biết rồi mẹ yên tâm Hạnh lên phòng Nhìn tấm ảnh cưới treo trên tường Lại càng tủi phận Cả cay đắng cho số phận hầm hiu Chú rể quả là rất đẹp trai Lịch lãm Nhưng ánh mắt và nụ cười gượng ép Đứng bên cạnh cô dâu Bây giờ nhìn kỹ cô mới nhận ra Sao mình lại ngốc nghếch đến thế này chứ? Sao mình không nhận ra bản chất của anh ta chứ? Chẳng có người đàn ông nào mà lại không muốn gần gũi phụ nữ. Ngay cả nụ hôn của anh ta đối với cô trong những đêm ân ái giữa hai vợ chồng cũng rất gượng gạo. Hai vợ chồng cô lấy nhau gần nửa năm trời nhưng chỉ có một đêm duy nhất ân ái lại không thành. Rồi từ đó, cuộc sống, công việc, nhà cửa như guồng quay vội vã cuốn lấy cô. Cô quên mất bản thân mình Cô chỉ chăm chăm xây đắp vào tổ ấm bé nhỏ của mình Và hy vọng một ngày nào đó Nó sẽ đầy áp tiếng cười Tất cả bây giờ như vỡ vụn trước mắt Căn nhà hai tầng đẹp đẽ sang trọng Đầy đủ tiện nghi Như thể một chiếc nhà tù không lối thoát Nó từng là niềm tự hào của cô Thì bây giờ Nó trở thành sự nhục nhã ê chề Mà cô không thể nói ra Tự dưng cô nhớ bố mẹ Nhớ các em Nhớ cánh đồng làng nhớ ơn tất cả những thứ thuộc về thời thơ ấu của mình cô thèm được trở về nhà tiếng điện thoại reo lên cắt ngang dòng suy nghĩ của hạnh là mẹ cô gọi đến hạnh à dậy chưa con con dậy được một lúc rồi mẹ ạ đỡ đau chưa con đỡ nhiều rồi ừ cố gắng mà dưỡng cho khỏe rồi hãy đi làm con nhé con nhi nó đòi lên thăm chị đấy mà khổ con hường thì chưa đến tuổi đi xe máy nên mẹ không dám để nói chở em lên thăm con Nó đang đòi gặp con đấy Hạnh nghe đến đây thì sụt rủi Em con đâu mẹ Đây này, nó đang đứng đây Nó bắt mẹ phải gọi điện cho con mới chịu Mẹ đưa điện thoại cho em Để con gặp nó nói chuyện với nó một tí Ừ, bà hiền vẫy con gái út Nhi, lại đây nói chuyện với chị này Còn bé thì cất tiếng lanh lành trong điện thoại Chị ơi, chị ngã có đau không chị Em muốn lên thăm chị mà mẹ không cho Ừ, chị khỏi rồi Em đừng lo Em nhớ chị quá Ừ Để cuối tuần rồi chị sắp xếp về quê thăm mấy đứa. Chị nhớ nha chị. Con bé vừa nói vừa khóc. Nó nghe mẹ nó kể chị bị tai nạn. Chẳng biết nặng nhẹ thế nào. Nhưng cứ nghe đến từ tai nạn thì nó sợ. Nên khóc tu tu từ tối hôm qua đến bây giờ. Hạnh nghe tiếng em khóc trong điện thoại thì cũng khóc theo. Chị hứa mà. Chị kêu anh Dũng chở ô tô chị về nhá. Hạnh nghe đến tên Dũng thì chợt khựng lại. Anh Dũng phải đi làm nên chắc không về được đâu em. Hạnh bịa đại một lý do. Chị đang bị đau chân Không đi xe máy được đâu chị Bà Hiền thấy con gái un cứ mề nheo đòi hỏi Thì lấy điện nói Thôi nào đưa đây cho mẹ Hạnh này con cứ coi tình hình thế nào Nếu về được thì hãng về Không thì thôi Thằng Dũng nói là bác sĩ bận rộn Mẹ nghe nói bác sĩ phải trực cả ngày cả đêm gì đó Nên nếu không tiện Thì con hãy khoan về Chồng con nó cũng là một đứa có trách nhiệm Hôm qua nó đưa mẹ về đây Đêm hôm lại trở lên thành phố Cả ngày chạy đôn chạy đáo lo cho con Chắc cũng mệt lắm rồi Hai đứa phải gắng mà giữ sức khỏe Nhà cửa sắp xong rồi Còn nhiều thứ phải lo lắm đấy Vâng, con hiểu Thôi, bố mẹ và các em giữ gìn sức khỏe nhé Ừ, thôi con nghỉ ngơi đi Mẹ cũng ra vườn làm cỏ đây Mấy ngày nay mưa nhiều Cỏ nó mọc um tùm Mẹ, mẹ cũng làm ít thôi ạ Đừng có ham công tiếc việc quá mà ốm ra đấy thì khổ Bố cô chứ Mẹ không làm thì ai làm Bố mày sáng ra đi bỏ mối rau cho người ta rồi Hai đứa thì đi học Mẹ tranh thủ buổi sáng lúc tạnh mưa ra nhổ cỏ Thôi mẹ làm đây Còn ăn vào nấu cơm Không hỏi chờ ba bố con nó về lại không có cơm ăn Vâng con chào mẹ Hạnh tắt điện thoại Thật sự ngay lúc này cô muốn chạy về bên cạnh mẹ Để được khóc trong lòng bà Nhưng không thể nữa rồi Ngày hôm sau thì Hạnh đi làm lại Chính Dũng đã đánh xe ô tô đưa cô đi làm Đồng nghiệp đều sống lại hỏi Han xem cô thế nào Người ta lại suýt xoa khen giống chăm sóc vợ chú đáo, khiến hạnh bây giờ không phải ngượng ngùng nữa mà là tái mặt. Thực sự thần sắc của cô đúng là không tốt thật, nhưng cô cố gắng không biểu lộ ra ngoài. Dù sao thì chuyện riêng của mình cũng không tốt đẹp gì, cô không muốn người khác xì xào. Nhất là lỡ như họ biết được, chuyện chồng cô không giống như những người đàn ông khác thì lại càng không biết xấu mặt vào đâu. Cô cố quên đi những lo lắng đang bủa vây, cố gắng nghĩ đến những điều tích cực nhất hoặc ít ra cũng nhớ đến cái khoảnh khắc Mà Dũng ân cần dìu cô xuống xe Công bằng mà nói Ngoài cái khoản lạnh lùng với vợ Thì anh ta chăm sóc cô Như một người chồng có trách nhiệm với gia đình Anh ta chưa từng to tiếng nặng nhẹ với cô Tiền bạc cũng đưa hết cho cô quản lý Trước mắt mọi người Và ngay cả với cô Anh ta là một người chồng tuyệt vời Không có gì để chê cả Sẽ không ai kể cả cô Có thể nhìn ra sơ hở nào Nếu như cô không tình cờ chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng Và ám ảnh kia Người ta cũng chỉ nhìn vào vẻ hào nhoáng bên ngoài mà ngợi ca Đương nhiên sẽ không thiếu một vài kẻ ghen ghét Chuyện đời mà Châu buộc ghét châu ăn Chuyện tốt thì đương nhiên không nói làm gì Lỡ như chuyện xấu thì một đồn mười Mười đồn trăm Những lời có cánh trên miệng người đời sẽ quay ngược 180 độ ngay lập tức Thay vào đó sẽ là những lời chê bai, rẻ bỉu, Thậm chí là đáng kiếp về cái tội ham của Chứ dễ lắm mà chui vào được cửa nhà giàu Lòng người là thứ khó đoán nhất Ngay cả những người thân thiết bên cạnh mình Mà còn không thể đoán biết được huống hồ là thiên hạ Hạnh cũng dần học được những bài học cay đắng Khi bước chân vào đường đời đầy sóng gió Bà Phượng thì ra sức vun vén cho hai vợ chồng Dũng cũng thay Hạnh làm nhiều việc hơn Không để cô phải lủi thổi một mình nữa Anh cố gắng sắp xếp mọi việc ổn thỏa Ngôi nhà cũng đã hoàn thành Chỉ thiếu phần nội thất Tranh thủ giờ nghỉ buổi trưa và ban tối Dũng đi xem qua vài cửa hàng Do bạn giới thiệu rồi đặt luôn Đồ nào mua được qua mạng anh cũng đặt hàng rồi thuê người đến lắp đặt. Anh cũng không cầu kỳ trong việc trang trí nhà cửa. Tất cả đều thuê chọn gói cho tiện. Vì quay cuồng trong công việc và chăm sóc vợ nên Dũng không còn nhiều thời gian cho người tình. Giang gọi điện cho Dũng có lúc dành thì anh bắt máy có lúc thì không bắt máy. Lúc bắt máy thì chỉ nói được vài câu rồi vội vàng tắt đi. Giang giận lắm nhưng không dám đến bệnh viện tìm anh lại càng không dám bén mảng đến gần nhà người yêu. Sự việc xảy ra khiến bà Phượng vô cùng giận dữ Nên rất gay gắt với Dũng trong chuyện này Dũng cũng đã nói chuyện với Giang Nhưng Giang vẫn khó chịu và tức tối lắm Hạnh cũng dần nguôi ngoai trong lòng Dù cô không nói thẳng với chồng rằng Mình đã biết chuyện của anh ta Nhưng cô vẫn tạo khoảng cách với Dũng Cứ tối đến là cô lại vác chăn nệm xuống dưới ngủ Không đụng chạm vào chồng Cũng không chủ động âu yếm anh như trước nữa Dũng thấy vợ vậy Liền kêu vợ lên giường Còn mình thì nằm dưới đất thay cô. Hai vợ chồng gần như là ngấm ngầm thỏa thuận với nhau như vậy dù không ai nói với ai tiếng nào. Dũng cũng lờ mờ đoán ra hình như Hạnh đã biết chuyện nhưng thấy cô không hỏi thẳng mình thì anh cũng không nói. Anh còn hy vọng là Hạnh vì chuyện khác chứ không phải phát hiện ra bí mật động trời kia. Thấy vợ chồng con trai có vẻ khác thường nhất là Hạnh không còn vui vẻ và hay bênh chồng như trước kia nữa. Bà Phượng sợ mối quan hệ giữa họ dặn nứt Nên luôn tạo điều kiện để hai người gần gũi nhau Ít nhất là để cho hàng xóm hay người ngoài thấy Vợ chồng họ vẫn vui vẻ hạnh phúc Lấy cớ ngày nghỉ Bà Phượng nói Hôm nay chủ nhật mẹ có việc rồi Hai đứa đi siêu thị mua ít đồ cho gia đình nhé Để con đi được rồi mẹ Hạnh lên tiếng trước Cứ để thằng Dũng chở con đi Đồ đặc thực phẩm nhiều thế Con đi xe máy làm sao mà chở hết được Bà vừa nói vừa liếc sang Dũng Dũng biết ý mẹ thì liền nói vào Để anh chở em đi. Vâng. Hạnh miễn cưỡng gật đầu. Hai người lên xe không ai nói với ai câu nào. Dũng định mở lời, nhưng thấy Hạnh lạnh lùng không nói nhìn ra chỗ khác. Anh cũng không dám lên tiếng nữa. Vào siêu thị, Dũng đẩy xe đẩy đi sau, còn Hạnh đi trước chọn đồ. Thỉnh thoảng muốn mua món này hay món kia, anh đều lấy ra và hỏi ý kiến vợ. Anh muốn mua gì thì cứ lấy, không cần phải hỏi ý kiến tôi đâu. Ừ, anh biết rồi. Dũng lấm lét nhìn vợ không nói gì thêm nữa. Mà lặng lẽ đi theo sau Mấy hôm nay không có người yêu đến Giang thường đi lang thang Mua sắm cho khuây khỏa Vốn tính điệu đà, làm sáng Lại cũng kiếm được tiền Nên cậu ta rất hay đi shopping Mua quần áo và mỹ phẩm Đi dạo các shop nhiều Giang cũng chán Liệng vào siêu thị để mua đồ ăn Đi đến gian hàng rau củ Giang chợt nghe thấy giọng nói quen quen Cậu liền quay đầu lại sau Thì thấy vợ chồng Dũng Dũng đi đằng sau vợ Cứ thấy vợ lấy cái gì là anh vội vàng đón lấy trên tay Rồi sắp xếp vào xe đầy cho gọn gàng Anh cung cúm theo sau vợ Giống như một anh chồng ngoan hiền Giang nhìn thấy cảnh này không thấy thuận mắt tí nào Anh ta cài cố bạm môi chửi thề Khốn nạn Mấy hôm nay không ngó ngàng gì đến mình Hóa ra là đang bận bám vợ Thế mà mở miệng ra Là nói yêu thương và hứa hẹn đủ điều Giang tức đến nỗi Đánh rơi cả mấy trái bí xuống đất Nghe tiếng động Giang sợ dũng nhìn thấy Nên vội vàng làng ra chỗ khác lần tránh Cả buổi đi siêu thị Giang chẳng lựa được gì Mà cứ đi theo dình mò hai vợ chồng Hạnh mãi Cho đến khi họ ra quầy thu ngân thanh toán mới thôi Dũng chở vợ về nhà Với một cốp xe đầy thực phẩm và đồ gia dụng Bà Phượng vui lắm Nên đã ở cổng sẵn sàng để đón họ Dũng mở cửa xe để cho vợ xuống trước Còn mình thì ra phía sau xe Mở cốp lấy đồ Hạnh định lại giúp chồng Thì bà Phượng đã chạy tới cầm tay cô kéo đi Cứ để đấy cho thằng Dũng nó bê cho Con vào nhà nghỉ ngơi đi Bà Phượng vồn vã Dắt con dâu vào trong nhà Như thể đang đón tiếp một vị khách quý Làm hạnh cũng có chút ngài ngại Cô phụ mẹ chồng cắt đồ trong tủ lạnh Thôi cứ để đấy mẹ làm cho Hai đứa lên phòng tắm rửa mà đi ngủ đi Rồi còn lo việc nhà, việc cửa Mẹ yên tâm Nhà cửa con đã thuê người lắp đặt ổ nội thất hết rồi ạ Ừ, xong rồi còn phải đi chuẩn bị mừng tân gia nữa chứ Hạnh xem con có mời những ai dưới quê Thì lên danh sách dần đi là vừa Vâng ạ Hạnh trả lời mẹ chồng cho qua chuyện Ừ, hai đứa cứ bàn tính thế nào thì bàn Nhà cửa là nhà riêng của hai đứa Khách khứa bên bố mẹ cũng chỉ mời họ hàng thôi Chủ yếu là khách của hai vợ chồng con Vâng, chuyện này cứ để vợ chồng con lo ạ Dũng nói thêm vào Thôi, vậy cũng muộn rồi Chúng con xin phép lên phòng nghỉ sớm ạ Ừ, hai đứa cứ lên nghỉ sớm đi cho khỏe Mà Hạnh này, nhớ đừng có thức khuya nữa nhé Dạo này con gầy lắm rồi đấy Vâng con biết rồi mẹ Hạnh trả lời mẹ chồng cho có Rồi đi lên phòng trước Dũng lặng lẽ theo sau Hai vợ chồng lại mỗi người một nơi Người thì ngủ trên giường Người thì mang đệm xuống đất trải ngủ Riêng chuyện này của hai vợ chồng Hạnh Thì bà Phượng vẫn chưa biết Điện thoại của Dũng cứ chốc chốc lại rung lên Dù anh đã cố tình tắt chuông rồi Hạnh nghe thấy thế liền nói Anh nghe điện thoại của người ta đi Dũng cầm điện thoại nhìn vào màn hình Rồi cúi gằm mặt xuống Anh xin lỗi Nói rồi anh vội đứng dậy chạy vào nhà vệ sinh đóng cửa lại Sao em lại gọi cho anh vào giờ này chứ Em ốm rồi Anh cũng không quan tâm em sao Em bị làm sao Tự dưng sốt rồi tự dưng nhớ đến anh Mấy ngày rồi anh không đến với em Chẳng phải mình đã bàn với nhau rồi sao Thời gian này là thời gian nhạy cảm tạm thời chúng ta xa nhau ít ngày Chờ mọi chuyện lắng xuống đã Mà em đã uống thuốc gì chưa Không có ai mua thuốc cho em Em cũng chẳng buồn uống nữa. Thôi, anh ngủ đi. Nói rồi Giang tắt phụt máy. Mặc cho Dũng gọi lại mấy cuộc, Giang cũng không nhấc máy nữa. Cái kiểu ấm mờ giữa trường thế này càng làm cho Dũng lo lắng không yên. Không thấy người yêu phản hồi lại, Dũng đành phải trở về phòng ngủ, sợ Hạnh nghi ngờ. Thấy Hạnh nằm im không nói gì, anh nghĩ là Hạnh ngủ rồi, nên cũng chui vào chăn nằm im. Dù trong lòng đang sóng gió cuộn tuôn trào, Ngày hôm sau Dũng đi làm Tranh thủ giờ nghỉ trưa Anh tạt qua nhà tình nhân Sáng nay Giang cũng nghỉ cắt tóc ngoài tiệm Giao cho nhân viên Rồi ngay lập tức trở về căn phòng trọ của mình Vừa nhận được tin Dũng sẽ đến thăm Nên cậu ta giả vờ ốm Nằm liệt trên giường Dũng có chìa khóa cửa Nên tự mở cửa vào phòng Thấy Giang vẫn nằm trên giường chưa dậy Liền lo lắng chạy vào hỏi thăm Em vẫn chưa dậy sao Người ngợm thế nào rồi Giang nằm trên giường phờ phạc, không nhìn người yêu. Mãi cho đến khi Dũng lấy tay sờ lên trán Giang để kiểm tra, thì anh ta liền kéo Dũng nằm sập xuống người mình. Là vì em nhớ anh quá đó. Hai người lại quấn lấy nhau một trận tơi bời, cứ gặp nhau là họ lại vồ vập, ôm ấp, lăn vào nhau mất hết lý trí. Dũng mấy ngày nay cũng lo công việc nhà cửa, rồi đau đầu về chuyện của hạnh, nên sinh lực cũng giảm đi nhiều. Anh dã rời, nằm bên cạnh người yêu thở hồn hển. Thực sự mấy ngày nay anh mệt mỏi lắm Giang ạ Chỉ có ở bên em Anh mới cảm thấy mình thoải mái hơn một chút Giang gác cầm lên bụng người yêu Em biết Nếu anh mệt thì cứ chợp mắt một lát đi Nhưng anh còn phải đến bệnh viện Thì anh cứ nhắm mắt lại 10 phút Coi như là thư giãn Tí nữa em gọi anh dậy Ừ Vậy anh chợp mắt tí Nhớ gọi anh dậy đấy Vâng em biết rồi Sau khi thấy người yêu đã ngủ say rồi, Giang mới lấy điện thoại trong túi áo anh ra, dò tìm tên của Hạnh. Tìm trong danh sách cuộc gọi thì anh thấy có một người được lưu tên là vợ. Giang đoán chính là Hạnh rồi. Dù biết Hạnh đường đường chính chính là vợ Dũng, nhưng khi nhìn thấy trong danh bạ của người yêu lại để tên người phụ nữ khác là vợ, Giang không hỏi ghen tuông. Cậu ta lập tức lấy điện thoại của mình, sao chép lại số điện thoại của Hạnh trên máy Dũng rồi để lại chỗ cũ. Hạnh vừa dạy xong tiết cuối đi ra nhà xe thì chợt có tiếng chuông điện thoại gọi đến. Cô dừng lại cầm máy lên xem thì thấy đây là số điện thoại lạ. Hạnh nghĩ chắc là số điện thoại của một vị phụ huynh nào đó nên không ngần ngại nghe máy luôn. "Alo, ai vậy?" "Chị Hạnh phải không?" "Vâng, tôi Hạnh đây ạ." Giọng một người đàn ông thanh thanh vang lên ở đầu dây điện thoại bên kia. "Giờ chị có rảnh không? Tôi muốn gặp chị." "Vâng, tôi đã dạy xong rồi." Có chuyện gì không anh? Vậy chúng ta gặp nhau đi Giọng người đàn ông có vẻ không thân thiện lắm Hạnh sợ phụ huynh gặp mình có ý nhờ và Nên liền hỏi Nhưng anh là phụ huynh của em nào? Tôi chẳng phải là phụ huynh của em nào cả Tôi chỉ là một người quen thôi Hạnh nghe không phải là phụ huynh của học sinh Nên từ chối Xin lỗi anh Nhà tôi đang có việc Nên tôi phải về ngay Không có nhiều thời gian dành rỗi Việc gì chứ? Không phải việc nhà đã có chồng cô lo rồi sao Cô bây giờ đâu cần phải làm gì đâu nhỉ Câu nói khiêu khích Của người đàn ông lạ khiến hạnh tò mò Thật ra anh là ai Anh muốn gì Sao lại biết việc nhà tôi Thì chúng ta cứ gặp nhau đi là chị sẽ biết tôi muốn gì Tôi không quen anh Tôi cũng không biết anh gặp tôi có mục đích gì Nếu anh không muốn nói qua điện thoại thì thôi Chuyện của anh không liên quan gì đến tôi cả Vậy nhá Chào anh Ấy khoan Ai bảo giữa chúng ta lại có những mối quan tâm chứ? Tôi cũng muốn tốt cho chị thôi. Anh nói vậy là có ý gì? Tôi nghĩ chắc chị cũng đoán ra rồi. Tôi hẹn gặp chị ở quán cà phê Hoàng Hôn ngay trên đường quốc lộ nhé. Tôi đang ngồi đợi chị đây. Nghe cái giọng điều điệu của người đàn ông, Hạnh cũng đã lờ mờ đoán ra cậu ta liên quan đến chồng cô rồi. Thực ra trong lòng Hạnh cũng muốn biết rõ chồng cô là người như thế nào và mối quan hệ giữa anh ta với người đàn ông kia ra sao. Nghĩ vậy, cô mảnh dạn dắt xe máy ra, chạy thẳng đến quán cà phê mà người đàn ông kia đã hẹn. Giang ngồi chờ Hạnh đã hơn một tiếng đồng hồ, thấy Hạnh từ đằng xa ngơ ngác đi vào quán cà phê, cậu ta đã nhận ra ngay. Dù chưa một lần trực tiếp đối mặt với Hạnh, nhưng cậu ta đã nhìn thấy cô trên ảnh cưới của Dũng, và lần gần đây nhất là gặp cô và Dũng đi mua sắm ở siêu thị. Riêng chỉ có Hạnh là chưa biết được sự tồn tại của Giang, Cho đến khi cô tận mắt chứng kiến cảnh ôm ấp của hai người trong ngôi nhà nhỏ của mình còn chưa xây xong. Nhưng cô chỉ biết người yêu của chồng là một người đàn ông, chứ chưa nhìn rõ mặt Giang là người như thế nào. Thấy Hạnh đang đưa mắt tìm xung quanh, Giang vẫn ngồi im vẫy tay. Ở đây, Hạnh nhìn về phía Giang, cô thoáng nhận ra hình dáng người đàn ông đã cùng chồng mình làm cái trò đó. Cô hơi lẩm lợm trong người nhưng vẫn cố gắng tiến tới đứng trước mặt Giang. Thì ra là anh giang hơi bất ngờ vì hạnh nhận ra mình chị cũng biết tôi sao hạnh cười hừ một tiếng giang cũng cười khiêu khích vậy tốt rồi tôi không phải mất công giới thiệu nữa chị ngồi xuống đi chị muốn uống gì tôi gọi hạnh cũng lịch sự ngồi xuống đối diện với giang cô không nói với giang mà gọi nhân viên gần đó lại kêu một chai nước suối giang thấy hạnh tỏ ra khá cứng cỏi trước mặt mình thì cười nhạt hạnh nhìn thẳng vào mặt giang không một chút e rẻ Đúng là người đàn ông này không giống như những người đàn ông khác thật Cậu ta ăn mặc rất thời trang Giống như các nghệ sĩ hơn Nước da trắng mịn hơn cả Hạnh Trên người thoang thoảng mùi nước hoa Mà một cô gái nông thôn chân chất như Hạnh Chưa bao giờ dùng đến Cô chỉ ngửi thấy trên người của chồng thỉnh thoảng Cũng có mùi hương này Giờ thì cô đã biết Nó có nguồn gốc từ đâu rồi Nói một cách công bằng Xét về nhan sắc thì trông cậu ta rất đẹp Hạnh suy nghĩ một lát rồi nói tiếp Anh nói đi, anh muốn gì ở tôi? Tôi đoán chắc là chị cũng biết mối quan hệ giữa tôi và anh Dũng rồi chứ. Giang nói có vẻ đầy tự hào. Những ngón tay thon dài trắng mút hơn cả bàn tay một người con gái như Hạnh vuốt ve trước cốc như thể đang khoe với cô một động tác cậu ta đã làm rất thành thục. Anh không cần phải nói, tôi cũng đã đoán ra rồi. Chị thật thông minh, thế mà trước đây anh Dũng còn nói chị là một cô gái quê mùa. Hiền lành, ngoan ngoãn, chỉ biết nghe lời Chứ chắc có biết gì đâu Đúng là anh Dũng đã đánh giá thấp cô rồi Chẳng có ai trên đời này hiền cả Chẳng qua là người ta sống biết điều Biết trước, biết sau thôi Chị cũng ăn nói sắc sảo đấy Được rồi, không dài dòng nữa Anh muốn gì ở tôi Giang nhìn Hạnh một hồi lâu Đúng là nếu so tài về nhan sắc Thì Hạnh không xinh đẹp Chỉ là được cái ưa nhìn Giang rất lấy làm đắc ý Cho rằng mình trên cơ với người vợ chính thức này của Dũng Chắc chị biết Mối quan hệ giữa tôi và anh Dũng rồi chứ Rồi sao nữa Thấy Giang cố tình thiêu khích mình Hạnh cũng tỏ ra đanh thép Để bảo vệ bản thân Vậy thì tôi cũng không muốn dài dòng nữa Anh Dũng không yêu chị Người anh ấy yêu là tôi Tôi biết chắc chị cũng hiểu điều này Nhưng tôi Mới chính là vợ của anh ấy Giang thấy hạnh cũng hoạt ngôn Không phải là một người phụ nữ dễ bắt nạt Như Dũng kể Liền cố tình xỉ nhục cô Anh Dũng cưới cô Cũng chỉ vì mẹ anh ấy bắt ép thôi Anh ấy không yêu cô Chẳng phải ngay chính đêm tân hôn của mình Anh ấy đã bỏ rơi cô sao Cô có biết đêm tân hôn đó Ai đã gọi cho anh ấy không Chính là tôi đấy Anh ấy đã bỏ cô để đến với tôi Một cô dâu bị bỏ mặc trong đêm tân hôn Thì tự hào cái gì chứ? Câu nói của Giang Như nhát sao cứa thêm vào vết thương Còn chưa lành của Hạnh Cô nhớ lại đêm thân hôn Dũng đã ra ngoài bỏ mặc vợ Cô vừa ê chề vừa tủi nhục Bây giờ chính người thứ ba đó Lại đang xỉ nhục cô bằng những lời lẽ khiếm nhã Đáng giận thay Chính người đàn ông mà cô gọi là chồng Đã chính là người tiếp tay cho cậu ta Hạnh giận run người Nhưng vẫn cố giữ chút danh dự cuối cùng Của một người vợ Tôi dù thế nào Cũng là vợ hợp pháp của anh ta Được chính bố mẹ anh ta Mang trầu cau Xin hỏi cưới Anh dù được yêu Cũng chỉ mãi mãi sống trong bóng tối Vậy giữa tôi và anh Ai mới là người đáng tự hào hơn Hạnh cố nói xong rồi đứng dậy Cô càng giận người đàn ông trước mắt mình bao nhiêu Thì lại càng hận chồng bấy nhiêu Giang tức tối đứng dậy Nhưng Hạnh đã đi rồi Cậu ta đành ấm ức ngồi lại mà cố nuốt trôi cục tức này Tối sau khi đã ăn cơm Và dọn dẹp xong Hạnh nói khẽ với chồng Anh lên phòng Em có chuyện muốn nói Dũng nghe thấy giọng điệu của vợ thì có phần lo sợ Hai vợ chồng xin phép bố mẹ lên phòng trước Lúc này Hạnh không còn giữ kẽ trước mặt chồng nữa liền nói thẳng Tôi đã suy nghĩ rất nhiều rồi Chúng ta nên nói chuyện rõ ràng và thẳng thắn Dũng lo lắng nhìn vợ Có chuyện gì đã xảy ra sao em Đến nước này rồi, anh cũng không cần đóng kịch trước mặt tôi làm gì nữa đâu. Hạnh cười khinh bỉ người chồng, vốn vẻ đạo mạo đứng đắn của mình, rồi đưa điện thoại cho anh ta xem. Anh coi, số điện thoại này có quen không? Dũng nhìn vào màn hình điện thoại của vợ, anh ngỡ ngàng nhận ra số điện thoại kia, chính là của Giang. Mặt anh bỗng biến sắc, anh cúi đầu xuống lắp bắp. Em, em biết chuyện này từ bao giờ? Từ sau cái đêm định mệnh đó? Ý em là cái hôm... Đúng vậy chính là cái đêm tôi xảy ra tai nạn chính mắt tôi trông thấy anh và người đàn ông khác đang làm cái trò dơ bẩn trong ngôi nhà của tôi tôi dại dột nên mới đâm đầu bỏ đi suýt nữa thì hại đến bản thân mình bây giờ tôi không dại dột như vậy nữa tôi đã nghĩ kỹ rồi chúng ta không thể tiếp tục như thế này mãi được dũng nghe vợ nói vậy liền đứng dậy cầu xin ý em là sao em muốn bỏ anh sao anh vốn dĩ đâu có yêu tôi Hay chính xác hơn là anh không có yêu phụ nữ Anh lấy tôi chỉ để làm cái bình phong Để che mắt thiên hạ mà thôi Hạnh Anh Van xin em Xin em cố trở thêm một thời gian nữa Cho anh có thời gian để sắp xếp mọi việc Em muốn gì anh cũng cho em hết Nhà cửa, tiền bạc Hay thậm chí em muốn anh làm gì cũng được Anh thật sự rất biết ơn em Vì những ngày qua Đã không nói sự thật này ra Anh cũng ngưỡng mộ và thấy có lỗi với em Thế mà anh lại bỏ rơi người vợ tuyệt vời ấy Ngay trong đêm tân hôn Để chạy đến với nhân tình của mình Anh cũng ngưỡng mộ và thấy có lỗi với em Em thật sự là một người phụ nữ tốt Một người vợ tuyệt vời Mà bất cứ người đàn ông nào cũng mong muốn Hạnh nghe chồng ca ngợi mình thì cười cay đắng Người vợ tuyệt vời ư <cười> Thế mà anh lại lỡ bỏ rơi người vợ tuyệt vời ấy Ngay trong đêm tân hôn Để chạy đến với nhân tình của mình cơ đấy anh nói mà không thấy ngượng miệng hả Dũng Dũng nghe vợ nhắc đến đêm tân hôn bị mình bỏ mặc thì lắp bắt sao, sao sao, sao em biết chuyện đó chính miệng nhân tình bé nhỏ của anh đã nói cho tôi biết đấy cậu ta có vẻ tự hào lắm vì anh rất yêu cậu ta vậy mà bấy lâu nay tôi luôn ngưỡng mộ anh là một người bác sĩ có tâm trong công việc hy sinh cả hạnh phúc riêng của mình cho sự nghiệp ngay cả đêm tân hôn của mình vẫn bỏ đi để cứu người Tôi dù có đôi chút tuổi thân nhưng vẫn cố nhắc nhở mình anh là người có trách nhiệm với công việc nên vui vẻ bỏ qua. Tôi thật là một người phụ nữ ngu ngốc nhất trên thế gian này. Chẳng có ai giống như tôi cả. Hạnh vừa nói vừa khóc vừa cười như điên dại. Dũng sợ tiếng của vợ lớn quá làm kinh động đến bố mẹ mình liền vội vàng ôm lấy cô. Hạnh, anh van xin em hãy bình tĩnh lại đi rồi từ từ chúng ta sẽ nói chuyện. Chúng ta còn gì để nói nữa chứ Còn Còn rất nhiều em ạ Chúng ta còn gia đình Còn bố mẹ Còn họ hàng Tất cả những thứ đó không cho phép chúng ta ích kỷ Nghĩ cho riêng bản thân mình Anh cũng vô cùng mệt mỏi Khi phải sống trong một cái vỏ bọc khác Mà không được sống với chính bản thân mình Anh cũng không sung sướng gì hơn em đâu Hạnh à Dũng vương tay vợ Rồi cũng gục xuống bật khóc Từ nhỏ đến giờ Anh luôn phải sống theo ý của bố mẹ Anh chưa từng một ngày nào được sống cho bản thân mình Càng lớn thì trách nhiệm của một người đàn ông duy nhất nối dõi gia đình Càng đè nặng trên vai anh Anh không thể và không nỡ Để bố mẹ anh phải tuyệt vọng Và mất mặt với thiên hạ Chính vì vậy Nên anh đã kéo theo tôi Cùng chịu đựng cái hoàn cảnh trớ trêu này của anh đúng không Đó là cuộc đời của anh cơ mà Sao anh lại kéo cả cuộc đời tôi theo anh chứ Hạnh Anh hiểu Và anh xin lỗi em vô cùng Cả hai chúng ta đều là những kẻ khốn khổ trên cuộc đời này. Hạnh thấy Dũng khóc. Lần đầu tiên cô thấy chồng khóc. Khóc một cách nức nở, tùy hổ. Cô cảm nhận rõ nỗi đau đã chất chứa bao lâu nay trong tim anh. Cô cũng cảm nhận được sự bất lực của anh. Cô cứ nghĩ mình đã hiểu chồng lắm. Nhưng hóa ra không phải. Người đàn ông này quả thực cũng không hề sung sướng gì. Anh ta sống trong một cái vỏ bọc khác hơn 30 năm trời. Dù rất giận chồng, Nhưng ngay giây phút này đây, cô cũng không nỡ đay nghiến anh ta thêm nữa. Cuộc đời anh ta cũng đủ khốn khổ lắm rồi. Hai vợ chồng hòa khóc với nhau một lúc lâu. Người thì thương cho số phận bị lừa dối. Người thì thương cho số phận bị trêu ngươi. Mãi gần một tiếng đồng hồ sau, khi tâm trạng đã dần nguôi ngoai, Hạnh mới đề nghị. Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, chúng ta ly hôn đi. Đôi mắt dũng vẫn còn đỏ hoe, ngấn nước. Ngước nhìn cô với ý van lơn Hạnh Em không thể cho anh một con đường sống sao Anh Dũng à Tôi hiểu anh cũng chẳng dễ dàng gì Nhưng tôi cũng vậy Tôi thật sự không thể thở nổi Mỗi khi về đến ngôi nhà này Và nghĩ đến cảnh chồng mình Đang ôm ấp một người đàn ông khác Tôi không muốn ràng buộc cuộc đời mình với anh nữa Chúng ta cứ làm đơn ly hôn Nhưng trước hết giấu hai bên bố mẹ Tôi hứa sẽ im lặng giúp anh Cho đến khi nào anh sẵn sàng nói ra sự thật Chúng ta cứ như thế này Chẳng phải vẫn tốt hay sao Không tốt một chút nào cả Đối với cả tôi và anh Anh cứ tưởng như vậy là hay Nhưng tôi thấy đó chính là thứ thuốc độc Ăn mòn cả tinh thần và thể xác của chúng ta đấy Tôi thật sự rất mệt mỏi Tôi muốn rõ ràng mọi chuyện giữa hai chúng ta Tuy nhiên như lời tôi đã nói Trước mặt mọi người chúng ta vẫn là vợ chồng Nhưng cuộc sống của ai người nấy giữ Anh có thể đến với người mà anh muốn Tôi sẽ sống cuộc đời của mình Mà không tham dự Đến khi chúng ta không còn là vợ chồng nữa Còn bây giờ trên danh nghĩa tôi vẫn là vợ anh Vì vậy tôi không muốn anh giao du Với bất kỳ ai Cho đến khi chúng ta có quyết định ly hôn của tòa Dù anh không yêu tôi Nhưng tôi cũng cần được tôn trọng Cần được giữ phẩm giá của một người vợ Tôi không muốn bị coi thường Và càng không muốn bị đàm tiếu Anh hãy một lần nghĩ cho tôi Còn nếu anh vẫn không chấp nhận Thì tôi cũng sẽ tự nộp đơn ly hôn đơn phương đến tòa Nhưng trong trường hợp này Tôi e là mọi việc sẽ bị vỡ lở Chuyện này ngoài tầm kiểm soát của tôi Anh chọn đi Hạnh kiên quyết muốn ly hôn với chồng không nhượng bộ Dũng cũng không còn cách nào nữa Đành phải lựa chọn theo như lời Hạnh nói Dù sao thì cô cũng là người biết điều Nên chắc chắn sẽ giữ lời hứa không nói ra Ít nhất là trong khoảng thời gian này Để Dũng vẫn còn đủ thời gian mà chuẩn bị Vì mấy hôm nay mệt nhọc, lại căng thẳng và nói chuyện với nhau gần một đêm trời, nên hai vợ chồng ngủ quên mất, mãi đến sáng mà chưa dậy. Bà Phượng thấy cả Dũng và Hạnh đều chưa xuống ăn sáng, liền lên phòng xem thế nào. Bà gõ cửa phòng, nhưng cửa không chốt nên cánh cửa hé mở. Bà Phượng tò mò nhìn vào bên trong, thì bất ngờ phát hiện ra vợ chồng con trai mình ngủ riêng. Hạnh thì đang ngủ trên giường, còn Dũng nằm dưới đất. Cảnh tượng này bà Phượng chưa từng nghĩ đến. Người bà giận run lên Bà nghĩ chắc chắn là sợ Hạnh và Dũng đã xảy ra chuyện gì đó rồi Nên mọi chuyện mới căng thẳng như vậy Bà lặng lẽ quay xuống không nói một lời nào Để từ từ bình tĩnh tìm cách giải quyết cho thấu đáo Chuyện này chắc chắn là do con trai bà Bà đương nhiên là hiểu chuyện đó Một lúc sau có tiếng chuông điện thoại gọi Dũng mới tỉnh dậy Anh cuống cuồng nhìn vào điện thoại Thì mới thấy đã muộn lắm rồi Anh gọi vợ Hạnh, Hạnh, dậy đi, muộn rồi Hạnh cũng lồm cồm bò dậy, thấy đã muộn giờ làm, vội vàng không kịp gấp chăn, mà chạy vào nhà vệ sinh, đánh răng rửa mặt sách cặp chạy xuống nhà dưới. Hai vợ chồng hối hả không kịp ăn sáng, mà chào bố mẹ đi làm luôn. Hạnh dắt xe máy của mình ra trước, Dũng thấy vậy liền nói, để anh đưa em đi. Thôi, muộn rồi, để tôi tự đi, mất công anh phải qua trường tôi lần nữa. Hai vợ chồng tự thỏa thuận, rồi xe ai người nấy đi. Bà Phượng ngồi ngẫm nghĩ mãi, Để tìm ra phương kế điều tra chuyện hai vợ chồng Hỏi thẳng cả vợ và chồng con trai Thì chắc chắn không phải là phương pháp hay Nếu chuyện xấu thực sự xảy ra Bà cũng phải vớt vát được một cái gì đó Bà không thể để không công Trôi tuột như vậy Bao nhiêu năm trời Bà đã cố gắng giữ gìn vôn vén cho con trai rồi Bà không muốn công sức của bà đổ sông đổ biển Nghĩ là làm Bà bắt tay và hành động ngay Bà thuê anh xe ôm gần đầu ngõ Theo dõi tất cả động tình của Dũng Dũng rất giận Giang Vì đã tự ý gặp vợ mình Mà nói sự thật khi chưa có ý kiến của anh Vì vậy sau khi tan ca buổi sáng Anh đã chạy xe đến thẳng tiệm cắt tóc của người yêu Giang thấy người yêu đến tận salon để đón mình thì mừng lắm Cậu ta nghĩ chắc là Hạnh đã giải thoát cho người yêu mình rồi Nên chạy tung tẩy và đón người yêu Anh, sao anh đến mà không báo trước cho em Dũng nghiêm mặt nhìn Giang Chúng ta ra ngoài nói chuyện một lát đi Dũng chở Giang đến một quán cà phê gần đó Mặt Dũng hầm hầm không nói gì Trong suốt quãng đường lái xe đưa Giang đi Giang dường như cũng cảm nhận được sự giận dữ trong Dũng Cậu chưa bao giờ thấy anh tỏ thái độ như thế với mình Hai người chọn một góc khuất trong một quán cà phê Để tránh sự nhòm ngó của mọi người Giang thấy người yêu có vẻ căng với mình thì giận dỗi Anh làm cái gì mà trông vẻ mặt khó coi thế Em còn hỏi nữa sao Tất cả là do em đấy Anh đã nói với em là cứ ở im và chờ đợi anh cơ mà. Tại sao lại đến gặp vợ anh và nói những lời không nên nói với cô ấy hả? Hóa ra, anh vì bênh vợ nên mới đến đây mắng em phải không? Vậy thì anh về đi, không cần tìm đến em nữa đâu. Đến giờ mà em vẫn còn trẻ con cái kiểu đó nữa hả? Em có ý thức được chuyện của chúng ta không vậy? Chúng ta không nhớ những người khác, nên chuyện tình cảm càng khó gấp trăm gấp ngàn lần. Vì vậy chúng ta phải cố gắng cùng nhau vượt qua mọi chuyện khó khăn này. Sao em cứ khiến anh phải đau hết đầu chuyện này đến chuyện khác vậy? Em có biết anh rất mệt mỏi hay không hả? Vậy anh nghĩ em không mệt mỏi hả? Anh nghĩ là em sung sướng lắm khi thấy người yêu mình lại bên cạnh một người phụ nữ khác, chăm sóc, cung phụng cô ta hả? Anh có bao giờ đặt hoàn cảnh của mình vào em chưa? Giang giận dỗi rơi nước mắt, cứ mỗi lần như vậy là Dũng lại mềm lòng xuống nước. Dù anh không có lỗi, cũng phải xin lỗi trước để dỗ dành người yêu. Anh xin lỗi đã để em phải chịu nhiều ấm ức như vậy, nhưng quả thực là em không nên tự mình hành động mọi việc mà không bàn bạc trước với anh. Chúng ta cần có thời gian. Thấy người yêu đã xuống nước dỗ dành mình rồi, Giang liền làm nũng, "Được rồi, em xin lỗi anh, từ sau ấy em sẽ không bao giờ hành động hồ đồ như vậy nữa, được chưa?" Dũng dỗ dành xong người yêu thì thở dài, "Chắc không còn lần sau nữa đâu." Anh nói vậy là có ý gì? Hạnh nhất quyết đòi ly hôn với anh rồi Nghe Dũng nói vậy Giang càng mừng rỡ Vậy thì càng tốt chứ sao Dũng bực tức nhìn Giang Em vô tư thật hay là ngây ngô giả vờ vậy Nếu Hạnh ly hôn với anh Chẳng phải mọi chuyện sẽ vỡ lở thật sao Thả một lần như vậy cho xong Trời ạ Còn gia đình, còn bố mẹ anh thì sao Anh lớn rồi Cái gì cũng phải tự mình quyết định đi chứ Chuyện gì cũng mẹ mẹ như vậy Đến bao giờ mới chui ra khỏi váy mẹ đây Hai người này bắt đầu cãi nhau Dũng lại một lần nữa nhượng bộ người yêu Được rồi được rồi không nói nữa Thế anh phải về đây Dũng nhìn đồng hồ rồi vội vàng đứng dậy Thấy người yêu gương mặt hôm nay Rất phờ phạc mệt mỏi Nên Giang cũng thấy sót liền nói Thôi em biết rồi em sẽ ngoan mà Dũng mệt mỏi ừ một tiếng Rồi quay đi Anh xe ôm nãy giờ đi theo Dũng Và làm theo những lời bà Phượng dặn Anh ta chụp tất cả những tấm ảnh liên quan đến Giang và Dũng Những tấm hình ở salon cắt tóc Của Giang và cả khi hai người nói chuyện ở đây Anh ngồi ở một quán cà phê đối diện Giả vờ là khách Rồi tranh thủ lúc hai người không để ý Cũng chụp được rất nhiều hình Nhưng vì ở khoảng cách khá xa Nên hình ảnh Giang hơi mờ mờ Bà Phượng cầm những tấm ảnh Mà anh xe ôm đưa Bà rất sốc khi nhận ra chàng trai trong ảnh Chính là người tình của con trai mình Bà cứ nghĩ Dũng đã chấm dứt với cậu ta lâu rồi cơ mà Nhưng hóa ra là không phải. Dũng chỉ hứa với mẹ cho qua chuyện, sau đó vẫn tiếp tục mối quan hệ với cậu chàng này. Bà hiểu ra mọi vấn đề. Có lẽ là Hạnh đã biết chuyện này rồi. Bà mất bao công sức mới cưới được Hạnh, thế mà Giang lại dám phá vỡ đi tất cả. Đương nhiên, bà không thể tha thớ được. Ngày hôm sau, bà kêu anh xe ôm hôm trước chở mình đến tận salon cắt tóc của Giang, đang làm. Bà bước vào quán không thấy Giang ở đây. Một cô nhân viên nữ làm tóc Đon đà mở cửa mời bà vào. Cô muốn làm kiểu tóc gì ạ? Bà Phượng nhìn quanh quần không thấy giang đâu thì liền nói. Tôi muốn đích thân chủ salon làm tóc cho mình. Dạ anh ấy vừa đi ra ngoài rồi bà ạ. Cô cứ nói ý muốn của mình chúng cháu sẽ làm theo ý của cô ạ. Tôi muốn chính ông chủ của salon cắt tóc cho tôi. Bà Phượng nhắc lại một cách nghiêm túc có phần hơi giận dữ khi cô nhân viên cứ lần nữa mời chào. Cô nhân viên nghe giọng điệu dữ dằn của bà Phượng Thì hơi lạnh người Ờ vâng Vậy để cháu gọi cho anh ấy Mấy cô nhân viên nhìn nhau Thật ra thì khách đến đây yêu cầu chính chủ tiệm làm tóc cũng nhiều Bởi Giang là người làm tóc có tiếng Ở khu vực này Nhưng cách nói chuyện và thái độ của người phụ nữ này Thì có vẻ như đe dọa họ Nên họ khá sợ Bình thường họ sẽ tiếp chuyện và tư vấn Rất vui vẻ Nhưng nghe bà Phượng nói chuyện Nhát một nhát hai như không muốn tiếp chuyện mấy cô Nên họ cũng e rẻ Mày cứ gọi cho anh ấy đi. Cô khác hít tay vào hông cô nhân viên, đón tiếp bà Phượng. Cô ấy liền gọi điện cho Giang. Có khách yêu cầu anh về làm tóc. Tiêu họ chờ tôi một lát. 15 phút nữa tôi sẽ về. Giang đang đi shopping lựa đồ. Nghe nhân viên nói có khách muốn mình làm tóc, liền về ngay. Anh ta là một thợ làm tóc giỏi và không muốn làm mất lòng khách. Giang luôn luôn tươi cười niềm nở với khách và ít khi từ chối ai. Từ giọng nói đến điệu bộ đều rất nhẹ nhàng uyển chuyển Có khi còn dịu dàng hơn cả con gái ấy. Chính vì điều này Nên Dũng mới mê mệt Giang Trong một lần tình cờ đến đây cắt tóc Giang xuống taxi Trên tay cầm 4 ly trà sữa cho nhân viên Hôm nay tâm trạng đang rất vui Cậu gọi nhân viên ra để xách hộ đồ cho mình Vì sợ nó dây bẩn vào quần áo Cô nhân viên vừa xách trà sữa Vừa e rè nói với Giang Anh Có cô khách lạ lắm Cô ấy nhất quyết nói anh về cắt tóc cho mới chịu đấy Giang nghe xong Thì lấy tay bụm miệng cười Ra vẻ tự hào về tay nghề của mình Không sao Để đấy anh làm cho Mấy đứa chia nhau ra uống đi Cô nhân viên cầm mấy bịch trà sữa của Giang Mắt vẫn lấm lét nhìn theo cậu Để coi hai người sẽ phản ứng thế nào Gương mặt Giang vẫn dạng dỡ Miệng cười tươi hớn hở chào khách một cách niềm nở Chào cô ạ Cô muốn làm tóc phải không Bà Phượng đã nhìn thấy Giang từ xa Nhưng khi thấy cậu ta gần và đến cửa thì quay đi giả vờ không nhìn thấy. Lúc Giang cất tiếng nói bà mới quay ra nhìn Giang cười. Đúng vậy. Giang cười rồi lấy đồ nghề đi vòng ra đằng sau lưng bà Phượng dùng lược chảy tóc cho bà rồi nói Cô muốn làm kiểu tóc nào ạ? Cậu thấy kiểu nào hợp với tôi nhất thì làm. Tôi tin vào tay nghề của cậu. Nghe nói cậu rất khéo tay. Được khen thì phồng cả mũi Giang lại càng được nước khoe khoang Ôi cô quá khen cháu rồi Mà sao cô lại biết cháu ạ Một người rất đặc biệt đã giới thiệu cậu với tôi Ôi Giang cười thích chí nói tiếp Vậy để cháu tư vấn cho cô vài kiểu nhá Gương mặt cô hơi tròn Để kiểu tóc dài xoăn lọn to đến trừng ngang vai hơn một tí là đẹp Vừa đẹp lại còn trông quý phái nữa chứ Đảm bảo cháu làm xong rồi á Cô cứ gọi là trẻ ra 10 tuổi Bà Phượng nghe xong những lời có cánh của Giang Thì gật đầu rồi mỉm cười đầy bí ẩn Anh chàng này tay chân uyển chuyển riêng cái miệng thì dẻo quẹo không chê vào đâu được đàn bà con gái còn thua xa vài bậc Giang không hề nhận ra bà Phượng bởi cậu chưa từng gặp bà bao giờ nhưng bà Phượng thì có biết Giang do tình cờ một lần gặp con trai đưa cậu ta đi siêu thị nhưng cách này đã hơn 4 năm rồi lúc đó bà Phượng cũng đã nhìn ra sự bất thường của con trai thì suốt những năm đi học đại học Dũng không hề có bạn gái đến khi ra trường đi làm 2 năm rồi cũng chưa từng nghe anh nhắc đến bạn gái chứ đừng nói đến dắt về nhà. gia đình sốt ruột rục rã, thì anh lấy lý do công việc bận khắt lần. cho đến lúc bà Phượng ra tay mai mối cho con trai với con gái của một người bạn thân, thì Dũng mới cúi đầu thú nhận với bà anh không hề thích phụ nữ. bà sốc lắm, dù đã ngờ ngợ con trước rồi, nhưng khi chính miệng con bà thừa nhận điều này, thì bà lại chết chân như rơi xuống địa ngục. tất cả hy vọng về đứa con trai duy nhất sụp đổ, nhưng là một người mẹ, người vợ. Bà quyết tâm vượt lại gia đình Rồi cố sốc thứ hai Là khi bà bắt gặp Dũng cặp kè với Giang Lúc này bà nhận ra Không thể buông lòng con trai bà muốn làm gì thì làm Bà phải ra tay Ngăn chặn mọi việc trước khi vỡ lở Bà đã cảnh cáo con trai Không được quay lại với kiểu người này nữa Bà lấy cái chết để đe dọa anh Buộc Dũng phải thề độc Chấm dứt mối quan hệ này Sau một thời gian Bà cũng thấy Dũng im hơi lặng tiếng Rất ngoan ngoãn không đi đâu vào buổi tối nữa Cứ tưởng anh có thể quay lại làm đàn ông như niềm tin của bà Thế mà anh vẫn lén lúc đằng sau mẹ qua lại với mối tình không giống ai này Càng nghe thấy cái giọng eo éo bên tai nịnh nọt mình Bà Phượng điên lắm nhưng vẫn cố nín nhịn xem Giang làm gì tiếp theo Vì làm tóc mất rất nhiều thời gian và khá lâu nên bà Phượng gọi điện cho con gái cứ nấu cơm ăn trước đừng chờ bà Bà cố tình đến vào buổi chiều muộn yêu cầu Giang phải cắt tóc cho mình nhằm mục đích để nhân viên về hết Chỉ còn lại Giang và bà 8 giờ tối Mấy cô nhân viên đã có chồng có con sốt ruột xin về sớm nấu cơm Chỉ còn một cô nhân viên trẻ ở lại phụ giúp Giang Bà Phượng giả vờ hỏi Cô cho tôi hỏi mấy giờ rồi Cô nhân viên trẻ cũng sốt ruột Nhìn đồng hồ, vể oải nói Hơn 8 giờ rồi cô ạ Muộn thế rồi cơ à Bà Phượng nói với Giang Tóc tôi sắp xong chưa Tầm hơn 15 phút nữa là xong cô ạ Gội đầu và xấy nữa là xong Vậy thì cứ để cho cô kia về đi Cô nhân viên trẻ thấy bà Phượng nói vậy Sợ mất lòng chủ liền nói trước Ô dạ không được đâu cô ơi Cháu còn phải gội đầu xong cho cô mới được đã Cứ để cho cậu này gội cho tôi Tay cậu ấy khéo thế Chắc gội đầu dễ chịu lắm Yên tâm tôi không để cho cậu thiệt đâu Cứ phục vụ tôi chủ đáo nhé Giang nghe bà Phượng khen mình thì vui lắm Liền hào sảng nói với nhân viên Thôi cô cứ về đi Để tôi làm cho Cô nhân viên vui mừng nói Vâng Ờ vậy anh làm nốt hộ em Em cảm ơn anh nhé Nói xong cô ta vội thu xếp đồ đạc ra về Và đương nhiên không quên cúi đầu cảm ơn vị khách lạ lùng này Giang cần mẫn gội đầu rồi xấy tóc khô cho bà Phượng Cậu dùng hai tay vuốt keo Rồi xoa lên mái tóc cầu kỳ của bà Phượng khen nức nở Trông trẻ ra hẳn 10 tuổi đúng không cô Bà Phượng nhìn mình trong gương Tay vuốt vuốt mấy sợi tóc mai rồi nói Quả thật là rất đẹp Cậu đúng là khéo tay Giang được khen thì cười tít mắt à, Cảm ơn cô đã quá khen Bà Phượng liếc qua vẻ mặt đắc ý của Giang rồi nói tiếp Chả trách Mà thằng Dũng nhà tôi nó mê mệt cậu đến vậy Nụ cười trên môi Giang vụt tắt Mặt hơi tái lại môi mấp máy Bác... bác... bác... bác là... Bà Phượng nhếch miệng mỉm cười Tôi là mẹ của bác sĩ Dũng Chắc là cậu đây không phải là không biết nó chứ Giang bây giờ mới nhận ra bà Phượng Cậu chưa từng gặp bà Nhưng cũng có nhìn qua bà trong mấy tấm hình cưới mà của Dũng Nhưng lúc đó bà trang điểm và ăn mặc khác quá Nên Giang không nhận ra Giờ bà ấy đến đây Có nghĩa là đã có ý đồ với mình Nhưng không biết là ý xấu hay ý tốt Nên để phòng dè chừng Vâng, ở cháu có biết anh ấy Nhưng có chuyện gì không hả Thế cậu nghĩ tôi tự dưng mất 3 tiếng đồng hồ đến đây Ngồi chờ cậu làm tóc Là để cho vui hả Nghe giọng nói sắt xéo của bà Phượng Giang biết mình gặp phải đối thủ rồi Nên sợ hãi nói Bác bác muốn gì ở cháu Tôi chỉ có một yêu cầu nho nhỏ thôi Hãy lập tức tránh xa con trai tôi ra Nhưng chúng cháu yêu nhau 4 năm rồi Bác cũng biết con trai bác là Y mồm Con trai tôi là một bác sĩ giỏi giang Nó là một người đàn ông Nó đã có vợ Và sau này sẽ có con Cậu không được tới gần nó Nghe rõ chưa Nếu cậu còn cố chấp liên lạc với con trai tôi Thì cái salon lông tóc này của cậu Sẽ biến mất ngay lập tức Bác đang đe dọa cháu ư Tôi không đe dọa Mà tôi nói là làm Cậu đừng tưởng tôi không biết gì Tôi đã biết mối quan hệ của cậu và con trai tôi cách đây 4 năm rồi Nhưng tôi vẫn tha cho cậu Vì chính miệng thằng Dũng nói là sẽ không liên lạc với cậu nữa Nhưng tôi không ngờ Cậu vẫn mặt dày bám lấy nó Bác về hỏi con trai bác ấy Ra nghe bà Phượng đe dọa lại còn đổ hết tội lỗi lên đầu mình thì tím mặt giận dữ nói xem ra cậu cũng không phải dạng vừa nhỉ nhưng cậu đánh giá thấp tôi rồi thằng dũng dù có có làm gì ấy, thì nó vẫn là con trai của tôi tôi phải bảo vệ nó còn cậu ấy cậu chỉ là một thằng từ quê lên đây chập trứng lập nghiệp mới được vài năm trời cậu nghĩ cậu đối phó được với một người gốc gác thành phố như tôi sao tôi cho cậu ba ngày để suy nghĩ lập tức rời khỏi đây ngay Tôi sẽ cho cậu một số tiền để đi nơi khác lập nghiệp. Đi càng xa càng tốt. Mà tốt nhất là đi khỏi thành phố này. Nếu không sau ba ngày, tôi sẽ cho người đến săn bằng salon tóc này ngay lập tức đấy. Bà Phượng nói xong thì để lại một tập tiền trên bàn cho Giang. Bà gọi anh xe ôm nãy giờ vẫn kiên trì chờ mình, đang ngủ gật ngoài cửa salon. Giang cầm tập tiền của bà Phượng để lại, ném xuống đất rồi hét lên giận dữ. Các bạn vừa lắng nghe tập 2 Bộ truyện độc quyền của tác giả Hà Phong Xin chào và hẹn gặp lại